Chương 91, truy sát Vì tầm bị tú Thị kéo lên tầng trên, tú Thị xử lý vết thương của cô rồi bôi thuốc rất thành thạo Vì tầm không hiểu tại sao cô chỉ bị rất tí da mà bọn họ có vẻ lo lắng đến thế Có điều nhìn động tác thành thục của tú Thị, vì tầm bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng và thô bạo của tề mặt khi bôi thuốc cho cô Vì tầm mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài, thế nhưng cô lại đón nhận rất tự nhiên Thủ thủy ngồi bên cạnh vừa bơi thuốc xong cho ly tâm vừa lẩm bẩm Lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất Hại chị vừa lo chết đi được Vừa nhớ em nữa chứ Hôm nay tình còn gặp lại Em hãy ở đây với vận chị một thời gian Nhớ cho chị phương thức liên lạc Chị rất sốt ruột Khi không tìm thấy em Em nào cho chị số điện thoại của em Thủ thủy vừa nói vừa trực mắt với ly tâm Ly tâm hơi nhíu mày. Em không dùng điện thoại di động Với lại em có việc cần giải quyết nó mới đến đây Em không thể ở lại lâu hơn Lát nữa em sẽ lên đường Không được Vừa nghe Ly Tâm nói vậy Tú Thủy liền đứng mực dậy Nhìn Ly Tâm và ánh mắt dữ dội Em cần giải quyết việc gì Thì hãy nói cho bọn chị biết Bọn chị sẽ giúp em Em không được bỏ đi Làm sao có chuyện như vậy chứ Khó khăn lắm mới gặp lại Vậy mà nó đi là đi Không được Tú Thủy vừa nói vừa giữ chặt tay Ly Tâm Ly Tâm bớt trán Em có chuyện thật mà Nếu không phải Tú Thị quan tâm cô thật lòng Cô còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy Thấy Ly Tâm có vẻ kiên quyết Tú Thị liền gọi vọng xuống bên dưới Các anh em lên đây đi Ly Tâm nói cô ấy phải đi bây giờ Nhanh lên Ly Tâm lâm vào tình cảnh Khóc dở méo dở Tại sao cô đi vội thế Tuấn kỹ vừa xuất hiện ở cửa phòng Cao mà nhìn Ly Tâm và lên tiếng hỏi nhỏ Tôi có việc cần làm Ly Tâm thẳng thắn trả lời tiều vẫn đứng ở đằng sau, tuấn kỷ lên tiếng. có việc cũng không nhất thiết phải đi ngay. hơn nữa chúng tôi có thể giúp cô. nền này là địa bàn của tuấn kỷ, có khó khăn gì cô chỉ cần mở miệng là được, không cần cô đích thân ra mặt. cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô. tuấn kỷ gật đầu có giọng nghiêm túc. bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cô. ngọc sâm đứng bên cạnh đưa mắt nhìn tuấn kỷ, lời hứa này có vẻ hơi quá. nếu đi tâm bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cô. Có điều xem ra tướng kỹ dám ngăn lời Ly Tâm, chắc anh ta cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này. Ly Tâm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của bốn người. Ly Tâm quay sang tú thủy, thấy cô không ngừng gật đầu. Ly Tâm nghĩ ngờ một lát rồi mở miệng. Tôi muốn tìm một người, dù sao một mình Ly Tâm cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hồng Kông hơn nữa tên mặt còn phát lệnh huy động mọi thế lực của tề già ở đây để truy bắt cô tuy bây giờ tên mặt có khả năng thu hò mệnh lệnh đó nhưng nếu cô đi tìm người phụ trách khu vực châu á thái bình dương chắc chắn cô sẽ bị giải thẳng về nước mỹ vừa lãng phí thời gian của tốn công đến tận đây tìm kiếm hồng kông tuy là thành phố nhỏ nhưng một mình cô khó có thể tìm ra tùy tâm đã có người tình nguyện giúp cô vậy thì cô thử một lần xem sao nghe ly tâm nó muốn tìm người Tuấn Kỵ mỉm cười lên tiếng cô nói đi Tìm người đối với Tuấn Kỷ là việc quá nhỏ Anh ta có thể hô phong hoáng phụ ở địa giới này Chỉ mỗi việc gọn con là tìm người thì có gì khó Tuấn Kỷ không hề tỏ ra đắc ý Cũng không hề do dự mà rất bình thản, Chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta Đi tầm với sát nhíu mài Đừng có mừng vội Hiện tại hồng ưng của Tề gia đã ra lệnh bắt xử cấp 1 Người tôi cần tìm Anh chỉ có 2 ngày là nhiều nhất Liệu có thể giải quyết không Nếu anh không làm được tôi cũng không miễn cưỡng anh không phải cô chỉ có thể cho tuấn kỷ từng đó thời gian mà cô chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng tuấn kỷ nghe vậy hơi cau mài tiêu vân và ngô sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau tề gia đâu phải là đối tượng dễ nhăn tiêu vân có sợ lo lắng tuấn kỷ việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ với tề gia tuấn kỷ không rời mắt khỏi ly tâm miệng đã nụ cười nhè nhẹt nhẹ. tên của người đó thấy tuấn kỷ dám nhận lời ngô sâm và tiêu vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng ly tâm nói thẳng Anh ra giá đi Cô không thích nợ ân tình của người khác Cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện Ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi tuấn kỷ cười cười Được thôi, tranh ngừng với tề gia Không phải quá nghiêm trọng Nhưng không phải chuyện nhỏ 10 triệu đô la Mỹ Nếu cô không có tiền, tôi có thể cho cô nợ ly tâm gật đầu Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gửi ngay 3 triệu vào tài khoản của anh Số còn lại khi nào anh đưa người mạnh khỏe về cho tôi Tôi sẽ chuyển ngay cho anh khoản tiền này ly tâm hoàn toàn có khả năng chi trả sau khi rời khỏi tổ chức ăn trộm ly tâm tích lũy một khoản không nhỏ hơn nữa tiền mặt còn chi cho cô hai phần trăm thu nhập ở đông nam á chỉ riêng khoản này cũng là một con số trên trời tính kỹ cuộn cười lắc đầu anh ta đón ly tâm là người có tiền nhưng không ngờ cô lại có nhiều tiền đến thế mười triệu đô la đâu phải là cỏ rác vậy mà ly tâm sử dụng cứ như cỏ rác Xem biết anh ta đã đòi nhiều hơn anh ta ra giá chỉ một mục đích muốn dây dưa với cô Nhưng thật không dễ dàng chút nào Được rồi, được rồi Đã bàn xong thì em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi Tuấn Kỳ sẽ tìm người nhanh thôi Còn bây giờ chúng ta xuống bếp Chị sẽ nấu món sườn chua ngọt mà em thích nhất Em có muốn ăn không? Đi thôi Tú Thủy cười híp mắt Kéo Ly Tâm ra khỏi phòng Ly Tâm thấy vậy đi theo Tú Thủy Ở trong phòng Triều Vân vỗ vai Tuấn Kỳ Người em em, muốn quay đầu là bờ Không phải dễ dàng như vậy đâu Lần này cần xem bản lĩnh của cậu rồi Ngột Sâm cũng hắn một tiếng, tự vết vạ vào thân, nói xong anh ta cùng Tiêu Vân đi xuống dưới lầu. Tuấn Kỵ mỉm cười theo bọn họ, việc này tuy hơi khó nhưng anh ta tự nguyện, cũng không phải không có phần thắng nào trong tay. Chỉ cần anh ta tìm người quan trọng với Ly Tâm, anh ta không tin đến lúc đó, Ly Tâm vẫn tỏ ra xa cách với anh ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, lắng một cái đã đến buổi tối, Ly Tâm nằm trên giường, nhìn chăm chú lên trần nhà, nghe thấy Tú Thủy và Tiêu Vân nói chuyện. Tuấn Kỳ không chỉ riêng Hồng Kông mà ở khu vực phương Đông này có thế lực rất mạnh, chẳng là sao lưng, vì vậy anh ta mới dám đối đầu với tề xa. Nếu đúng anh ta có thực lực thiệt tốt, anh ta có thể tìm tùy Tâm trước tề mặt thì quá tuyệt, chỉ mong Tuấn Kỳ không làm cô thất vọng. Nghĩ đến một tương lai có vẻ tươi sáng, Ly Tâm liền mở đuổi cười, rồi nhắm mắt. Tiếng đồng hồ tức tắc tức tắc đều đặn, không biết đã đến 3 giờ sáng thì lúc nào. Ly Tâm xoay đi xoay lại mà không, ngủ được. Cô rành ngồi dậy rồi giơ tay đập mạnh vào đầu không hiểu là chuyện gì nữa từ trước đến nay có bao giờ cô bị mất ngủ đâu hơn nữa ly tâm cũng chưa bao giờ phát hiện ra cô không chợp mắt nổi khi ở giường lạ ly tâm sờ tay xuống đệm giường sức mềm mại rất ấm áp nhưng cô vẫn bị mất ngủ ly tâm thật sự muốn đi ngủ nhưng không thể chợp mắt cảm giác này khiến cô rất khó chịu hay là nóng quá ly tâm cao mà chỉnh điều hòa xuống hai mươi độ chắc là thích hợp rồi nhưng một lúc sau cô lạnh nó phát rung không phải nhiệt độ không phải do chiếc xương cũng không phải do không buồn ngủ rốt cuộc là vì sao ly tâm buồn bực ngồi dậy suy nghĩ xem có điểm nào không đúng giơ mắt nhìn sang bên cạnh thấy chiếc giường lớn trống không ly tâm lập tức hiểu ra vấn đề chiếc giường rất rộng nhưng lại thiếu mất một người bên cạnh cô thiếu một người thiếu một khuôn ngực vạm vỡ thiếu một người ôm cô như chiếc gói ôm thiếu mất hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn ly tâm ra sầm mặt nhìn chằm chằm ở chiếc sườn hồi lâu sau đó cô than thầm chẳng lẽ bản thân cô có khuynh hướng thích vị ngược đãi tại sao cô lại để bản thân lại thuộc vào hơn hình rắn chắc như ghen thép và mùi hương nhàn nhạt đó thật là quá đáng sau khi tìm ra nguyên nhân ly tâm biết cô có muốn cũng không ngủ được nữa thế là cô đứng dậy đi ra ngoài Ông trăng tròn lơ lửng trên không trung dưới ánh sáng dịu dịu khắp không gian, ly tâm đứng ở ngoài ban công tối, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Cả đời này cô đã bao giờ bị mất ngủ, trước đây nơi nào cô cũng có thể ngủ như thường, ngày hôm nay lần đầu tiên cô bị mất ngủ trong hơn 20 năm qua. Tất cả đều là do lỗi của tề mặt, cô bị hắn ôm đến đè thành ra quen mất rồi. Mấy hôm trước ở tề xa, mặc dù tề mặt không có ở nhà, nhưng trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn, nên cô không có cảm giác mất ổn. Bây giờ đi nơi khác, không ngờ cô chẳng thấy chớp mắt, khi nào quay về cô phải tính sổ với tề mặt mới được, đều ta hắn cả, thì tâm tích tích mất, bức xác, tung nắm đấm và không trung. Dưới ánh trăng lúc ẩn xuất hiện, vì Tâm thỏa nhìn thấy bóng người đang leo lên một góc tường của ngôi biệt thự Vì Tâm im lặng, ẩn mình trong bóng tối, chăm chú theo dõi bóng người đó Một tên, hai tên, ba tên, vì Tâm nhẩm đếm, có tất cả mười mấy tên, cô hai cao mày. Cho gì vậy, cô mới ra khỏi tề mặt, tưởng có thể được nghỉ ngơi tử tế Sao tự nhiên gặp phải chuyện này, đám tú thị dính nhiên đến mấy vụ nguy hiểm này từ lúc nào Tâm đứng im theo dõi, kẻ nào có bản lĩnh gây chuyện thì kẻ đó có bản lĩnh dập lửa Nghe những lời nói của Tiêu Vân trước đó, vì tâm đó chuyện này có quan hệ với anh ta, anh ta đúng là người hay gây thị phi nhờ ánh trăng ly tâm nhìn những người ở dưới chân tường đang thận trọng bố trí thứ gì đó nhìn kỹ một chút ly tâm nhăn mặt khi phát hiện đó là thuốc nổ đám người vừa đột nhập đang đặt thuốc nổ ly tâm nghiến răng cùng chặt tai thành nắm đấm tại sao cô đi đâu cũng không được yên thân ly tâm lặng lẽ nhẹ sen ban công ngồi bên cạnh cô mặc kệ đất ngô sam và túm kỹ cô chỉ muốn nhắc nhở một mình tú thủy ánh trăng chiếu sáng khắp nơi nhưng rất may là ban công phòng ly tâm và phòng tú thủy nằm ở góc khuất ly tâm nhanh chóng từ ban công bên cạnh chuẩn bị ba người sang ban công phòng tú thị đúng lúc này có một bóng đen leo lên ly tâm liền lạnh lẽ theo bóng đen đó bóng đen đẩy cửa phòng tú thị rồi rón rén đi vào bên trong ly tâm nhờ ở khoảng cách gần nên nhìn thấy bóng đen rút ra khẩu súng cô nhấn thở nhẹ nhàng tiến lại gần bóng đen Bịch, một tiếng động cực khẽ tú thị ở trên giường Còn chưa bị đánh thức, Ly Tâm đã bóng đen vừa bị ngất do cô dùng báng súng đập mạnh vào gái đặt xuống đất. Sau đó Ly Tâm lao đến bên giường Tú Thủy, Tài bịt miệng Tú Thủy và nói nhỏ, đừng đóng đây. Tú Thủy tỉnh sức, vẫn còn chưa kịp phản ứng, nghe giọng nói của Ly Tâm. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn, Ly Tâm kéo Tú Thủy xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng động khẽ và mở ra trong đêm tối. Ly Tâm cao mà liền quay lại, đụng vào trúng người Tú Thủy cô vội vàng bịt miệng và mũi thú thủy một sát thủ có thể biết được người ở trước mặt thức hay ngủ qua hơi thở kiến thức này tôi rất ăn trộm để dạy cho cô từ khi cô mới mấy tuổi bởi vì ngoài việc ăn trộm bọn họ cặp một cô phải học cách bảo toàn tính mạng từ đám sát thủy được cử đến khi bọn cô thất thủ một bóng người lặng lẽ đi vào trong giơ tay quờ quạng về vị trí tú thủy đang đứng anh ta liền kéo tú thủy vào lòng y tâm lập tức xơ khẩu súng trong tay về phía người đó tú bóng đèn vừa đi vào còn chưa kịp nói hết câu khẩu súng của Ly tâm đã chỉ thẳng vào đầu anh ta trong đêm tối chỉ có tiếng đèn nương nòng bóng đèn sững sờ anh ta đứng yên không động đậy nhìn người đã gọi tên tú thủy Ly tâm lập tức buông tay tú thủy chặt chặt mũi súng vào người trước mặt tránh ra vừa nói cô vừa nhanh chóng nhảy xuống dưới hãy Ly tâm lên tiếng người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm đứng tránh người sang một bên nhường đường cho cô đồng thời anh ta bế tú thủy lúc này vẫn chưa định thần và thì thầm tướng kỹ đang đi tìm cô ly tâm không lên tiếng lặng lẽ đi ra phía cửa một sâm ở đằng sau nhanh chóng bước theo cô anh ta hạ thấp giọng nói đi bên này ở đằng sau có người bên này chúng đặt thuốc nổ ly tâm lách người qua bức khe cửa đi ra ngoài Ngột xăm, xăm một sâm sau một xe sững sờ cũng lập tức đi theo cô mà biệt thự không rậm lắm ở phía trước là bờ biển đằng sau là núi phía trước cứ không gian tương đối rộng chính là nơi liệt tâm nhìn thấy đó phương rải thuốc nổ còn khu vực Hướng về phía núi là nơi Ngô Sâm nhìn thấy có nhiều người, tuy nhiên con đường vườn đông đến mấy cũng không né sợ bằng thuốc nổ. tuấn kỹ, nếu không thấy tôi, anh ta sẽ tự tìm đến đây. Ngô Sâm chỉ nói hai từ. Ly Tâm lập tức nhắc lời anh ta, đây là kiến thức cơ bản, cô không lời nào quay lại tìm anh ta, nghe Ly Tâm nói vậy. Ngô Sâm không còn thắc mắc tiếp tục cùng Ly Tâm đi về phía sau. Ổng đèn ngày một đông, bước chân của ly tâm cũng mỗi lúc một nhanh rơi vào hoàn cảnh này tốc độ chính là thời gian chỉ có tranh thủ thời gian cô mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm băng một tiếng nổ nhẹ vang lên bóng đen ở đằng trước đổ vọt xuống đất tuấn kỵ xuất hiện trước mặt ba người mà không một tiếng động nào anh ta nói khẽ không sao ổn tuấn kỵ hỏi câu rất đơn giản ngô sâm trả lời còn đơn giản hơn ly tâm tiếp tục đi thẳng tuấn kỵ và ngô sâm cũng lập tức bám theo cô đi bên này Tuyệt vân đã xuống chuẩn bị rồi Tuấn Kỵ kéo tay ly Tâm khi thấy cô đi về phía nhà bếp. Thấy Tuấn Kỵ chỉ tay về nhà vệ sinh. Ly Tâm đón ra nơi đó, chắc có một lối đi, thông qua ngọn núi ở phía sau. Cô không do dự lập tức đi theo Tuấn Kỵ. Thằng, tiếng súng nổ từ phía trước truyền đến. Sau một vài giây yên lặng, tiếng súng nổ đột nhiên dồn dập. Ly Tâm vớt xét câu mạc. tiếng súng phát ra từ nơi có tiêu vân. Đúng là anh chàng đụng đau hổng đó, cô liền quay người chạy về phía cửa chính. Đến lúc này, một sâm không thể tiếp tục với tú thủy anh ta đặt tú thủy xuống đất một tay nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy của cô một tay nổ súng và những bóng đen không ngừng xuất hiện một sâm kéo tú thủy lao ra cửa chính nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất vừa rồi bọn họ đã quên mất điều này Tướng Kỷ do dự trong dây lét rồi tiếp tục lao về nơi có Tiêu Vân Anh ta còn có ngô Sâm đi cùng Chứ Tiêu Vân chỉ có một mình Nghe thấy tiếng súng Những kẻ đột nhập lập tức biết chúng đã bị phát hiện Vì vậy chúng không còn lén lút mà xong cả về nơi phát ra tiếng súng Đi tầm đi lâm khôn xét vào bờ tường trong đêm tối nơi này là góc chết không dễ bị phát hiện ba người từ cửa chính xông ra ngoài tiếng súng ở bên tai mỗi lúc một kịch liệt tuy là súng giảm thanh nhưng trong đêm tối yên tĩnh giảm thanh cũng nghe thấy rõ ràng thỉnh thoảng có bóng đen ngã xuống trước mũi súng của ngô Sam. ba người vượt ra ngoài cửa chính mà không gặp bất cứ trở ngại lớn nào quả nhiên nơi quang mình chính đại chẳng có mấy người trấn thủ tiếng súng vẫn không ngừng phát ra từ phương hướng có tiêu vân và tuấn kỷ Ngô xăm giao tú thủy cho ly tâm, anh ta cứ sọng trầm trầm, hãy chăm sóc cô ấy. Nói xong, anh ta liền quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự. tu thị hoảng hốt sơ tay tính ngô sâm nhưng động tác không nhanh bằng ngô sâm tu thị không tử được ngô sâm liềm nướng răng quay đầu chạy theo ly tâm vừa rồi cô nghe thấy ly tâm nhắc đến thuốc nổ thuốc nổ là thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào đi vào trong đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tuy nhiên tu thị viết ngô sâm không thể bỏ rơi hai người bạn ở bên trong ly tâm không nhiều lời nói với tú thị cô chỉ nói nhỏ theo em rồi chạy nhanh ra bên ngoài lao về phía nhà để xe tu thị cô tự bình tĩnh chạy theo ly tâm Âm, âm, tầng thấp nhất ở phía đông ngôi biệt thự đột nhiên có tiếng nổ Ly Tâm không quay đầu tiếp tục chạy Nhưng cô đón ra đám người đột nhập không thể khống chế nhóm tuấn kỹ nên chăm ngồi nổ Người của bọn chúng vẫn ở bên trong mà chúng dám chăm ngồi nổ Xem ra đây không phải là xã hội đen bình thường Ly Tâm, tuấn Thị rung rẩy gọi Ly Tâm, cô sợ đến mức không nói ra lời Ly Tâm vừa chạy hét sợ gì chứ, bọn họ có bản lĩnh ghi chuyện thì sẽ có bản lĩnh thoát ra ngoài Nói xong, cô nổ súng vào khóa cửa nhà xe, rồi nhanh chóng mở cửa lao vào trong. Tiếng nổ từng đợt truyền đến, mà mà đối phương không dùng loại thuốc nổ cao cấp. Nếu không, ngồi biệt thự nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành đống gạch phụng trong dây lát. Đi tầm túm tay túi thủy lao lên xe, không có khóa xe. Đi tầm chọc ngoái một hai giây, chiếc Ferrari màu xám bạc phóng như bay ra ngoài. Ánh lửa lập ngà chiếu sáng một góc ngồi biệt thự, đi tầm đã quen với những cảnh tượng hoành tráng hơn đây rất nhiều lần nên sắc mặt cô không hề thay đổi cô dừng lại ở ngay trước cổng ngôi biệt thự rồi so nhìn đồng hồ trên tay em sẽ cho bọn họ 20 giây. đi theo về mặt một thời gian dài. ly tâm quan đếm thời gian bằng giây chứ không phải bằng giờ hay bằng phút. ánh lửa ở trước mặt ngày một lan rộng. tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên. ly tâm ngồi im lặng trên ô tô. sắc mặt cô lạnh lùng vô cảm. cùng với tiếng nổ, vật thể từ trong ngôi biệt thự bay tung té cả vào ô tô và rơi xuống đầu hai cô gái. ánh mắt ly tâm lộ vẻ bất mãn. cô sờ ta lên đầu nhặt những mảnh bụng vo sữa đi tam thầm nghĩ xe nào không chọn đi lại chọn đúng xe mua trần khiến toàn thân bụi mù khi nào về lại mất công tắm rửa ầm một tiếng nổ lớn vang lên cãi ngôi biệt thự như sáng mừng trong phút chốc lúc này tú thị tim đi nhảy ra khỏi lồng ngực mắt không rời khỏi lỡ ra biệt thự phát hiện đám tướng kỹ lao từ trong biệt thự ra ngoài tú thị mừng sợ hét lớn ở đây nhanh lên mà lên xe nhanh lên cảnh Tuấn Kỵ phát hiện chiếc ô tô của Ly Tâm đang đổ trong đêm tốt ở phía xa xa. Nếu không phải tú thị lên tiếng, bọn họ chắc sẽ không nhìn thấy. Ba người đàn ông lập tức chạy như bay về hướng xe của Ly Tâm. Còn ba xe nữa, Ly Tâm nhìn đồng hồ, sắc mặt không hề thay đổi. Hai tay cô đặt lên vô lăng chuẩn bị xuất phát Tình huống này quả thật không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. cảnh Tuấn Kỵ không hiểu ý Ly Tâm. Tuấn Kỵ chạy ở đằng trước, ba người vào trong xe. Trong thời ngô râm cũng nhảy vào, trong khi đó, Tiêu Vân chậm hơn hai người kia một bước, hết ba giây, đi tâm lập tức rồ ga, chiếc xe phóng vọt lên, Tiêu Vân vẫn còn chưa kịp nhảy vào trong xe, trận mắt hoảng hốt, Tấn kỳ phản ứng nhanh, nhòi người tấm tay Tiêu Vân, ngồi xăm ở bên cạnh, cũng nắm thắt luôn tính kỳ kéo mạnh về phía sau, cả hai người hợp sức lo được Tiêu Vân lên xe. Tiêu Vân thở hổn hển hét lớn với đi tâm, đi tâm, cô làm gì vậy, cô muốn lấy bạn tôi phải không, cô chưa nói hết câu một tiếng nọ cực lớn vang lên tiêu vân qua đầu nhìn chỉ thấy cả ngôi biệt thự sụp xuống khói lửa bốc đầy trời gặp đá bắn tung tế về bốn phương tám hướng tiêu vân liệt há hốc miệng a khẩu trong dây lát tưởng Thị dựa vào ghế xe mắt dõi về phía trước chứ không thèm để ý đến phản ứng của tiêu vân lần này gặp lại ly tâm anh ta cảm thấy cô thay đổi không ít nếu trước đó cô tỏ ra ánh sáng rực rỡ thì bây giờ cô đã biết cách thu hồi ánh sáng khiến bản thân cô trưởng thành hơn đầy nặng hơn thử ánh sáng phát ra từ người cô càng sắc nét và chói mắt hơn tính kỹ nợ nụ cười nhẹ nhã với tiêu vân bây giờ thì cậu biết cô ấy có phải lấy mạng cậu hay không tiêu vân nhớ mày không lên tiếng tính toán chuẩn xác thật đấy ngột Sam liếc nhìn mi tâm cô có thể tính toán chính xác thời gian phát nổ sau cùng có thể tính toán khoảng cách an toàn nhất việc tính toán hoàn hảo như vậy đến anh ta cũng chưa bao giờ làm nổi Vì Tâm không nói chuyện với bất cứ người nào, cô lạnh lùng lái xe, lao thẳng về phía trước. Tuấn Kỵ và Ngô Sam đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không bận tâm. Bọn họ bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh cho người của mình. Đến lúc tờ mờ sáng, Vì Tâm lái xe đến vùng bờ biển, cô phanh kích lại, mở cửa bước xuống xe, rồi quay lại nhìn bốn người gọi ở trên xe. Tuấn Kỵ mỉm cười giơ tay làm động tác đào hàng. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ là xảy ra chuyện này đã khiến cô hoảng hồn từ cuối cùng không mấy thành thật ba anh ta không hề thấy ly tâm có biểu hiện hoảng hồn ly tâm lạnh lùng trừng mắt với bốn người muốn kéo tôi xuống bùn với không tôi có động chạm gì đến các anh đâu người đến chuyện hai lần gặp nguy hiểm trong một ngày kể từ lúc đụng phải bọn họ là cô thấy bốc khó lên đầu tuấn vị nở nụ cười quyến rũ nhảy ra khỏi xe đứng đối diện với ly tâm tôi sẽ giải quyết tử tế Lần sao tuyệt đối không thể xảy ra sưu sức như vậy anh còn muốn có lần sau nữa không có đâu Ly Tâm phun tay chuẩn bị bỏ đi Trước mặt là lối vào hành phố Cô đã cố ý lái xe đến đây Tuấn Kỹ vội túm chặt cổ tay Ly Tâm Tôi đảm bảo, tuyệt đối không có lần sau Cô... Tuấn Kỹ chưa nói hết câu Tiếng ngầm rú của động cơ ô tô từ xa xa thoáng chốc vào đến gần Tốc độ nhanh đến kinh hồn Tuấn Kỹ vội nhảy vào trong xe Cứ sọng trầm trầm Ly Tâm, bài lái xe đi Vì Tâm nghe câu này biết ngay có chuyện không ổn, cô lập tức ngồi vào vị trí, nhẫn ga được chiếc Ferrari, lạ vùng vút về phía trước. Điều kiện chiếc xe cao cấp như Ferrari, Vì Tâm hoàn toàn có thể phát huy lực lượng của cô, chiếc xe phóng như bay trên đường. Tuy nhiên, kẻ đuổi theo sao hình như cũng là kheo thủ, xe của chúng không bị sốt lại quá xa. Đằng trước đột nhiên vọng đến tiết bánh xe ma sát trên mặt đường với tốc độ cao, Vì Tâm nhớ mài đánh tay lái, lao sang một làn đường khác, rồi quay xe đi theo hướng ngược lại. Hành động của cô khiến xe đang trên đường và phanh kích, trên xe một bên đùng với nhau tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Ly Tâm nhân lúc hỗn loạn, lái xe ép những chiếc xe đang đi tới, diệt về phía hai bên, tạo thành một lối nhỏ sửa cho cô. Chỉ xe đuổi theo bắt gặp xe của Ly Tâm đi ngược lại phía bọn chúng, nhưng cũng chỉ biết mở to mắt nhìn xe cô đi qua, bởi chúng không có khoảng trống để quay đầu Ngô sâm nãy giờ không chú ý đến hành động của ly tâm đột nhiên lên tiếng vụ này không đúng không giống phong cách của bang phá nhỏ mà tiêu vân đụng giảm đến bọn chúng làm gì có khả năng đuổi cùng giết tận như vậy tiêu vân sa sầm mặt tôi cũng cảm thấy có gì đó bất ổn từ nhật bản đến hàn quốc lại tới hồng kông tổ chức quy mô nhỏ bé như yamaguchi không thể làm được ly tâm vừa tập trung lái xe vừa vẽn tay nghe bọn họ nói chuyện nghe đến tên tổ chức yamaguchi đi tâm hơi nhớ mày cô đã từng nghe tên tổ chức thác bang này nhưng ở địa bàn âu mỹ tổ chức yamaguchi chẳng là gì cả đi tâm nghĩ yamaguchi từng đó có tiếng tăm ở châu á bây giờ nghe tiêu vân nói vậy hình như thực lực của họ cũng không ra sao thật ra đi tâm không biết Yamaguchi là tổ chức hát ban hàng đầu Nhật Bản, Là thế lực lớn ở châu Á Chỉ có điều cả ly tâm lẫn nắm tiêu vân Và Ngô Sâm sống ở bên Mỹ Trong mắt bọn họ chỉ có tề gia Làm ban mà mafia Vì vậy bọn họ cho rằng Yamaguchi Là thế lực nhỏ không đáng bận tâm Tuấn Kỵ gật đầu đồng tình Không phải bọn chúng Ngô Sâm quay sang nhìn Tuấn Kỵ Là ai? Cậu đã điều tra ra rồi Thật sắc Tuấn Kỵ trở nên nghiêm túc hẳn Thuốc nổ sử dụng ở biệt thự tối qua Nếu tôi không nhìn nhầm Thì chính là sản phẩm của Lam Bang đã bị đào hại từ 4 năm trước. Tiêu vân sửa người, ý cậu là Lam Bang. Vì tầm cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Lam Bang tại sao nhắm vào Tiêu vân. Tuấn Kỳ lắc đầu, cũng không chắc chắn, tổ chức Yamagoshi là một chi nhánh của Lam Bang. Chúng không có thực lực mạnh đến mức qua địa giới của chúng. Chúng hành động nhanh như cắt, lời cả tôi vượt cuộc, có đều tôi cảm thấy chúng chỉ là đe dọa và cảnh cáo chúng ta chứ không có ý giết người diệt khẩu một sầm trầm mặt một lúc rồi lên tiếng nếu đúng là Lam Bang tôi nghĩ chúng không phải nhằm vào tôi và Tiêu Vân có khả năng mục đích của Lam Bang là cậu Tuấn Kỹ nhếch mép miệng cười, tôi cũng nghĩ như vậy Tuấn Thủy nghe xong lập tức nói với giọng gấp gáp vậy mà anh vẫn còn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra anh còn không mau tăng cường lực lượng bảo vệ đi tú thị không biết lam bang hay yamaguchi là gì nói một cách khác cô không hề biết bọn chúng lớn mạnh như thế nào cô chỉ cảm thấy nếu chúng đã nhầm ra tướng Kỵ thì anh ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm tướng Kỵ mỉm cười châm biếm nếu chúng dám động đến tôi thì chẳng cần ghi ra mấy chuyện cảnh giáo như thế này đâu có điều tôi muốn biết ý đồ của bọn chúng tại sao chúng dám cảnh cáo phương gia chúng tôi nữ điều cô tướng Kỵ tương đối bình tĩnh tuy nhiên đi tam bắt gặp đi lạnh lùng và sắc bén tại ánh mắt của tướng kỷ qua gương chiếu hậu cô đột nhiên cảm thấy có lẽ anh chàng playboy này không chỉ biết mọi việc đi cô gái rang rang rang điện thoại tùy thân của tướng kỷ đột ngột reo vang nụ cười trên môi anh ta hơi thay đổi anh ta cười gượng ông già viết nhanh thật đấy cô nói anh ta vừa thở dài Bắt điện thoại đi tam giảm tốc độ cô bừng bực chừng mắt với tướng kỷ qua gương chiếu hậu Cô và anh ta rõ ràng là quan hệ tiền trao cháo múc, vậy tại sao bây giờ cô lại trở thành lái xe của bọn họ? Tuấn Kỹ nở nụ cười quyến rũ khi bắt gặp ánh mắt của Ly Tâm, sắc mặt cô càng tối thêm. Ly Tâm sẽ trái, Tuấn Kỹ cười khiếp, chỉ đường cho Ly Tâm. Ly Tâm đặt cần phanh, đã đến khi xe dừng lại hẳn, cô mới cứ xong lạnh lùng. Tôi thay chiếc xe này, tôi sẽ thanh toán tiền đầy đủ cho anh, còn bây giờ các anh xuống xe hết cho tôi. Cô không muốn bị dây vào mấy chuyện phiền phức, mà những người ở trên xe hình như là phiền phức lớn. Tấn Kỵ cong cong khoái mắt, đây là vật không bán, nhưng tôi có thể tặng cô, đi tâm. Cô không muốn đi cùng chúng tôi, tôi cũng không ép cô, nhưng sau khi tìm thấy tùy tâm, tôi sẽ đi đâu tìm cô. Hơn nữa, bây giờ tôi bị truy xét, tuy chỉ là lời cảnh báo, nhưng gãy chân, gãy tay cũng là một lời cảnh cáo. Cô nhẫn tâm bỏ mặt chúng tôi ở nơi này. Không có kỹ thuật lái xe của cô chị e là chúng tôi chưa kịp đến nơi Đã mất đi mấy mạng sống Đúng rồi Quan trọng nhất là bọn chúng đến đây cảnh cáo chúng tôi Tú Thị không nằm trong phạm vi cảnh cáo của chúng Nhưng sợ là chúng thấy cô ấy không phận mắt Sẽ ra tay cả với cô ấy Thế lực làm mang đến mức nào Tôi không cần nói nhiều Sa thế của Tú Thị và Ngô sâm không phải bình thường Nhưng chịu thiệt vẫn là chịu thiệt Dù sao mạng sống cũng chỉ có một mà thôi Li Tâm quay đầu lạnh lùng nhìn Tuấn Kỷ, anh Huy hiếp tôi. Tuấn Kỷ mỉm cười lắc đầu, không, tôi chỉ là hành tâm thành ý đề nghị cô, đến nhà tôi trong khoảng 2 ngày. để vụ này giải quyết ổn thỏ, tôi tiệt đó không căng cảnh cô. Cô muốn đi đâu thì đi, cô cũng giúp tôi hai lần, đối phương sẽ tưởng cô cùng hội cùng thiền với chúng tôi, bây giờ là lúc nguy hiểm lắm. Phát gặp với mặt nghiêm túc của Tuấn Kỷ, Li Tâm hơi nhíu mài, Tôi thấy ở bên cạnh thấy vài nhà người sáng âm đi Tâm đi tâm em nhẫn tâm bỏ chị ở lại đây sao phù tướng kỵ có cả gia tộc lớn đứng sau nên không ai dám động đến anh ấy chị thì chẳng có gì cả đi theo bọn họ cả ngày thì biết lo nơm nớp để đề phòng chuyện xấu chúng ta đến thua ra hai ngày đi đi tâm coi như em đi cùng chị được không có em đi cùng chị chị sẽ an tâm hơn thấy vẻ mặt khẩn cầu của tú thị đi tâm bớt xích trừng mắt với cô trước đây không có em chẳng phải chị vẫn sống tốt đấy thôi Mẹ nói vậy nhưng cô vẫn rồn ra phóng xe đi cô không muốn tìm phiền phức thì phiền phức lịch tự tìm cô đến kết thật. Tú thị cười tươi khi thấy ly tâm tuy nói những lời vô tình nhưng chân tay làm theo ít đúng kỹ ly tâm đúng là vẫn mẻ tình cô hơn nữa tình hình bây giờ như tuấn kỹ nói anh ta là người có thế lực nên Lan bang cùng nắm thì cảnh cáo những người còn lại chẳng là gì đối với Lan bang nếu chúng động thủ thì bọn họ chỉ có chịu thiệt Trong khi đó, Ly Tâm càng không có thế lực chống đỡ đằng sau, nếu liên lị đến Ly Tâm, và họ sẽ ái nái cả đời, vì vậy đưa Ly Tâm cùng đến phương xa mới là thủ sách. Thật ra bọn họ không biết chỗ dược của Ly Tâm lớn đến mức nào, nếu Tài Gia và Lam Đan không khai trở mặt thì không nói làm gì, còn nếu hai bên ở trạng thái bằng mặt không bằng lòng, dù đi đến đâu, Lam Đan đều phải kiên dè Ly Tâm về phần lý tâm cô nhận lời đến phương gia không phải vì sợ lâm bang mà cô lo lắng cho sự an nguy của tú thị dù sao tiền mặt cũng không bắt cô quay về ngay cô sẽ đưa tú thị đến nơi an toàn rồi tính sau. Vương Sa là một gia tộc nổi tiếng trong giới bạch tạo, tuy nhiên, thế lực của bọn họ không phải ở Âu Mỹ mà là ở nước Nga. Bọn họ xưng bát ở hai địa bàn trọng lớn là Nga và Trung Quốc, nên bọn họ cùng tề Sa và Lan Ban ở Âu Mỹ tạo thành Thế Kiềm Ba Chân. Thế lực của Vương xa không vang danh cấp 4 châu khác, nhưng cũng không thể coi thường lão đại đương nhiệm của phương gia là bố của cương tướng kỷ là một nhân vật hồn phong hoáng phủ ở hai địa bàn trung quốc và nga phương gia có sự nghiệp hiển khách trên giới bạch đạo có mối quan hệ mật thiết với chính phủ hai nước ngành nghề có quy mô lớn nhất trong tay phương gia là khai thác dầu mỏ sau khi đến phương gia đi tầm trở lại trạng thái vô lo như bình thường cô vui vẻ cùng tú thủy hưởng thụ khoảng thời gian an bình hiếm có đi tầm, ngón tay của em dễ thương từ lúc nào vậy đưa chị xem nào buổi chiều không có việc gì làm, tú thị và ly tâm cùng đám ngô sâm chơi vi da trong phòng giải trí ở ngôi biệt thự. tú thị lên tiếng hỏi ly tâm, khi thấy miếng bàn y tế dán quanh ngón tay ly tâm. ly tâm nhếch mép trả lời, không sao cả. nói xong cô cầm gậy đánh bóng, không trúng, ly tâm tránh sang một bên, nhường chỗ cho tiêu vân. kỹ thuật không tồi. tuấn kỳ không biết đi vào lúc nào đứng ở bên cạnh mỉm cười tán dương ly tâm. ly tâm nghe vậy tức xét sờ lên miếng băng dán quanh chiếc nhẫn đúng rồi tối nay có một vị khách quý đến đây tôi có thể không chơi cùng mọi người mọi người cần gì cứ dặn dò là được không cần né mặt tôi đâu tuấn kỳ mỉm cười lên tiếng ngô sâm cao mai khách quý trong con mắt của phương Gia cũng có hai từ này sao là ai vậy nhân vật tay to mặt lớn cỡ nào tuấn kỳ lắc đầu tôi không biết là và tôi nhắn lại ông già chỉ nói là có khách quý đến không nói rõ là ai ông già sẽ đích thân tiếp đón, tôi đi theo, không cho phép bất cứ ai lộ diện. chắc đây không phải là nhân vật tầm thường. Tuấn Kỵ vừa nói vừa tỏ ra nghiêm chỉnh. tiêu Vân để cây gậy trên bóng xuống bèn đi tới. không phải là nguyên thủ quốc gia nào đó đấy chứ? Tuấn Kỵ lắc đầu. nếu phải, thật không có chuyện ông già dặn dò khỉ thế. tôi nghĩ chắc là một đại nhân vật nào đó ở trong giới. là ai nhỉ? Tiểu Thủy cũng gấp lời. nếu biết là ai, tôi đã không còn suy đoán. Tuấn Kỵ mỉm cười. À, vụ Lam Bang giải quyết thế nào rồi? Tì tâm là một bên nói chiên vào, tên mặt đàn ở New York đợi cô, cô thật sự không dám ở lại nơi này lâu hơn. Tuấn Kỷ vừa tiến lại gần, vừa lên tiếng. Làm Bang và ba tôi có một số tranh chấp, không ai chịu nhiều ai. làm Bang hết cách, nên là phải dùng tôi để cảm cáo ba tôi có điều cách làm này khiến Phương Gia cúi đầu. Chúng tôi cũng không có địa vị ngày hôm nay, vì vậy rất xin lỗi cô vẫn khoa ở lại đây 2 ngày. Tướng Kỷ nói xong ngồi xuống bên cạnh đi tâm Thì tâm cau mày, có chuyện gì mà Lam Bang làm căng Phương Gia như vậy Thì cô không biết Phương Gia có thế lực lớn như thế nào Nhưng nghe khẩu khí, chẳng coi Lam Bang ra gì của Tướng Kỷ Có thể đón Phương Gia cũng không vừa Nhưng Lam Bang tạo thái độ nóng vội như vậy Lẽ nào Tề Gia đã bắt đầu động thủ Mình biết Tề Mặt không phải loại người chịu để kẻ khác chơi xấu Nhiều khả năng Tề Mặt đã ra tay rồi ngày đến đây ly tâm lại cầm cây gậy gỗ đi đánh bóng tiếp tưởng kỵ thấy vậy không làm phiền ly tâm mà qua sang trò chuyện với đám ngô sâm chỉ có ánh mắt anh ta là nghiêm túc từ đầu đến cuối màn đêm buông xuống ly tâm tuy cười cũng tú thủy tiêu phần của ngô sâm rời khỏi phòng giải trí hiếm có dịp được vui chơi cả buổi chiều sự bất mãn của ly tâm hoàn toàn biến mất thay vào đó là tâm trạng vui vẻ sao lại canh két cẩn thận như vậy mới rời khỏi phòng giải trí vài bước ngô sâm đột nhiên lên tiếng đi Tâm ngắm đầu, chỉ thấy trên đường lớn phía trước là tòa nhà chính Lã người hầu cùng cung kính kính xếp thành hai hàng Tất cả đèn đớm và sáng chon khiến cả sơn trút ngôi biệt thự sáng như ban ngày Do phòng giải trí thuộc ngôi biệt thự của Tuấn Kỵ ở ngay bên cạnh, cách tòa nhà chính không xa mấy Nên Lì Tâm có thể nhìn thấy rõ ràng, Tuấn Kỵ và một người đàn ông lớn tuổi Đứng ở cửa tòa nhà chính, như đang chờ đợi khách quý đến Lì Tâm rất xác nhíu mài, cảnh tượng này có vẻ giống lúc, cô cùng tề mặt trở về từ xa Bốn vị, mời qua bên này, một người cúi xuống lao động tác, mời đám Ly Tâm đi về một hướng khác, Ly Tâm mới đi hai bước, sân trước có tiếng động xe ô tô vọng lại, cô bất xét quay đầu, thấy tất cả mọi người đều cúi xuống, một hàng xe con từ từ tiến vào, xe đều là màu đen tuyền càng trở nên bá khí trong đêm tối, chỉ khay rắc đầu đòn, tóc ra sự sắc bén tôn quý. Cadillac lắc chẳng phải là loại tiền mặt ưa thích hay sao ly tâm liền quay hẳn người chỉ Cadillac lắc dẫn đầu đột ngột dừng lại cửa sổ xe từ từ hạ xuống ly tâm bỗng nhiên có một cảm giác chẳng lành